trương 378 đều đã như vậy, Lư Kiều Nguyệt cũng chỉ có thể trấn an chính mình như vậy, hai người lau khô chân, liền đi nghỉ ngơi, ngày kế sáng sớm, Lư Kiều Nguyệt lo xong việc trong nhà. Liên hướng sang nhị phòng bên kia đi tới. Ở trước mặt Lư Quảng Trí lung lay vài vòng, mấy fan muốn nói lại thôi, vẫn là Lư Quảng Trí chính mình chủ động chọc phá, "Đại tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì." Vốn dĩ ta đối với chính mình không có tin tưởng, có thể khảo quá trận đầu cũng là có vận khí, đề thi sau này khẳng định sẽ càng ngày càng khó. Ta thời gian học lại ngắn, có thể có mấy năm thời gian cho ta chuẩn bị, nói vậy lần sau lại khảo thí chắc chắn càng có nắm chắc chút, nhưng nhưng liền đồng sinh cũng chưa khảo quá, lần sau lại khảo, chính là muốn quay lại từ đầu khảo. Nghĩ lại Nếu là đệ đệ thực sự có tin tưởng có thể khảo chúng tú tài, khảo thí đồng sinh hẳn là không phải cái nan đề gì. Sao? Tỷ đệ hai người đang nói cái gì? Một bên Mai thị vội vàng hỏi, Lư Minh Hải cũng đưa sang ánh mắt nghi hoặc, Lư Kiều Nguyệt lúc này mới đem chuyện người có hiếu không thể khảo thì nói ra. Nghe xong, những người khác nhị phòng đều trầm mặc xuống, muốn oán lại cảm thấy đối với người chết bất kính, nhưng không oán giận, thật sự trong lòng không thoải mái, đặc biệt Lưu Minh Hải, trước đó nhi tử khảo trúng vui sướng còn rõ ràng trước mắt, mấy ngày nay hắn vẫn luôn mong đợi nhi tử có thể lại vượt qua một hồi. Còn về khảo trúng tú tài, hắn không dám nghĩ, lần này không trúng, lần sau lại khảo, có cái tên tuổi đồng sinh trong người cũng coi như là nhi tử học có thành tựu. Đột nhiên ra chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thật sự có chút thích ứng không được. Đương nhiên, đây cũng là phía sau, mắt thấy học sinh ham học hỏi, hắn cũng nổi lên hứng thú, dần dần không hề đem Lư Quảng Trí chỉ đặt ở mục tiêu khảo trúng một cái tú tài thôi, mà là cao hơn một tầng. 3 năm sau Lư Quảng Trí như nguyện khảo trung tú tài Hắn tự giác không có gì có thể dậy tiếp, liền đem học sinh bái tới một mối quan hệ của hắn, có học thức cao hơn hẳn, bao nhiêu năm sau. Khi Lư Quảng Trí cưỡi ngựa dạo phố, trong lòng hắn cảm kích nhất không phải vài vị tiên sinh của hắn, mà là thời điểm năm đó hắn còn ngây thơ, đại tỷ Lư Kiều Nguyệt giúp hắn mở ra một cánh. Cơ mà Lư Kiều Nguyệt cũng không nghĩ tới lúc trước chính mình thế nhưng một câu thành sấm. nhị đệ thế nhưng đạt tới thành tích cao như vậy, mà Lư Quảng Trí cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn nghĩ là chính mình có thể khảo trúng Tú Tài, đã là phần mộ tổ tiên bốc khói rồi. Nhưng lời đại tỷ nói lại cho hắn mở ra một cánh cửa mới, Lư Quảng Trí lúc ấy vẫn chưa nói cái gì, chính là lúc sau lại bắt đầu chú ý cái này, tần Tú Tài tuy cảm thấy học sinh có chút đua, đòi nhưng ngé con mới sinh không sợ cọp, cũng rất thưởng thức hùng tâm tráng chí của hắn, liền cũng nói với hắn một ít về phương diện này, trải qua mấy ngày nay, Lư Quảng Trí hiện giờ đã thành thục rất nhiều, vứt đi non nớt nóng nảy của thiếu niên, trở nên trầm ổn lên. Nhìn thấy đệ đệ như vậy, Lư Kiều Nguyệt Tâm sinh than thở. Nàng là tiểu phụ nhân không có kiến thức gì, Nhưng năm đó ở kinh thành cũng gặp qua nhóm tiến sĩ Kim Bảng đề danh. Không câu nệ da trẻ đẹp xấu, những tiến sĩ đó đều có một loại thái độ bình tĩnh, đó là nắm chắc thắng lợi tự tin, cũng là khí chất đọc sách vạn cuốn, chữ đầy bụng, việc nặng chờ về, Lư Kiều. Nguyệt còn chưa gặp qua có người có như vậy khí chất. Đột nhiên nàng có loại cảm giác, nhị đệ nói cũng không phải nói suông. Đến lúc đó khẳng định có thể cho nàng một cái thật lớn kinh hỉ. Có lẽ này kinh hỉ cũng không dừng bước với tú tài, còn có thể càng tiến một tầng, thậm chí đạt tới kia đứng đầu vị trí, bất quá đều đã sống vài thập niên, chuyện này cũng không phải cái gì quá to lớn, hắn thực mau liền điều chỉnh lại, ngược lại Ăn Lư Quảng Trí, cha, nương, đại ca, ta thật không có việc gì. ta vừa mới cùng đại tỷ lời nói, là Tiệt Tình nói, thời gian ta học còn ngắn ngủi, cùng với đến lúc đó không thi đậu chán ngắn thất vọng, còn không bằng mấy năm nay ở nhà tích lũy nhiều một. Ít, nói vậy đến lúc đó nhất định có thể cho mọi người một kinh hỉ, nàng đột nhiên có chút run rẩy kích động, loại kích động này năm đó Đỗ Liêm khảo trung tiến sĩ cũng chưa có thể mang lại cho nàng. Nàng không có cách nào biểu đạt loại cảm thụ này, chỉ có thể vỗ vỗ vai Lư Quảng Trí nói, "Được, ngươi nhất định làm được, tỷ tỷ tin tưởng ngươi." "Ngươi không chỉ có thể chúng tú tài, thậm chí cử nhân tiến sĩ đều không nói chơi, ngươi về sau nhất định là người có bản lĩnh." Lư Quảng Trí đều không có đoán trước đại tỷ thế nhưng sẽ nói ra loại lời nói này, hắn có chút khiếp sợ, cũng có chút mê mang. Tần Tú Tài chỉ là Tú Tài, hắn dừng bước với danh Tú Tài. Hắn khảo quá rất nhiều lần thi hương, nhưng mỗi đều không trúng, cho đến khi chán ngán thất vọng về quê nhà mở một trường tư thục. Dùng để mưu sinh, đại đề cũng là cảm thấy là chính mình không thể thành cử nhân, học sinh của mình cũng đồng dạng như thế, cho nên hắn chưa bao giờ đối với lượng quảng trí đề qua về cử nhân tiến sĩ này đó.